Hừ ừ, một cái ảo thuật nho nhỏ mà thôi. Thân ảnh Long Tứ cùng Đề Uyên cũng cùng lúc xuất hiện, chính là Long Tứ nhìn qua có chút thê thảm. Ảo thuật, ngươi còn không phải thảm như vậy. Long Tải Vũ dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn Long Tứ ngươi nhìn phụ thân xem, cũng không thảm như ngươi. Cầm miệng, cầm miệng. Long Tứ hồn hền mở miệng nếu không phải ta đem Uyên Uyên trở thành, cũng sẽ không thảm như vậy. Trở thành cái gì... Long Tại Vũ tò mò mở miệng, "Bảo Bối Nhi, không cần nói sang chuyện khác." Phi Long Liễm Thiên cười tủm tỉm mở miệng, "Hiện tại chúng ta nói chuyện chính đi." Lãng Dương lập tức đem ánh mắt cầu cứu hướng tới Long Tại Vũ, hắn cũng không muốn bị ba tên cuồng nhân đang nổi giận giết a. Hơn nữa, hai người trong đó còn là Long tộc a. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 116 Long Tại Vũ thấy Phi Long Liễm Thiên thản nhiên mở miệng, "Hôn ngân trên cổ ngươi nhìn rất được đi." Đang định giáo huấn lãng dương Phi Long Liễm Thiên sắc mặt cứng đờ, "Này này, Long Tại Vũ ra vẻ không thèm để ý mở miệng, không phải là nhận sai người thôi, cũng không có gì khác, đúng hay không?" Phi Long Liễm Thiên cười khan một tiếng, "Ta nghĩ tên kia là ngươi, bất quá cuối cùng ta đã nhận ra." Bảo Bối Nhi sẽ không nhiệt tình như vậy. Thiệt, Phi Long Liễm Thiên ngươi dám làm chuyện như vậy. Long Tứ khinh thường nhìn Phi Long Liễm Thiên, bị dọa một chút liền ra cái dạng này. Kỳ thật ta càng muốn nói, Long Tứ a, vết cắn cùng hôn ngân trên cổ ngươi cũng thật đẹp mắt. Long Tại Vũ tươi cười khả cúc nhìn Long Tứ. Long Tứ lập tức im miệng, chúng ta hiện tại giống như phải nói đến Lãng Dương đi. Đề Uyên thản nhiên mở miệng, tiểu quỷ không cần nói sang chuyện khác. Oa, ngươi là đang ghen sao? Long Tại Vũ khoa trương mở miệng, tin hay không cả ngươi ta cũng đánh. Đề Uyên hừ lạnh một tiếng. Long Tại Vũ lắc đầu lia lịa, hắn vẫn là không có can đảm chọc điên Đề Uyên. Hiện tại chúng ta nói vấn đề của ngươi. Đề Uyên chuyển hướng Lãng Dương, năng lực của ngươi rất kỳ quái, không giống như năng lực của ma tộc. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Không liên quan đến ngươi." Lãng Dương cảnh giác nhìn Đề Uyên, "Ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu ngươi nghĩ muốn cứu ma tuyệt thì liền nói cho ta biết." Đề Uyên tung môi, Lãng Dương chút chút do dự, "Rốt cuộc nên nói như thế nào? Có cái gì khó nói?" Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Lãng Dương, chẳng lẽ có điều bí ẩn gì khó nói sao? Ngươi đồ ngu ngốc! Ta với ngươi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, hơn nữa ta hiện tại ít nhiều cũng có liên hệ với ngươi." Lãng Dương hung hăng mở miệng, "Trong đầu ngươi trừ bỏ ăn thì còn có cái gì?" "Nào có, ta rất là lợi hại đó." Long Tại Vũ phản bác. Lãng Dương khinh bỉ nhìn Long Tại Vũ, "Nếu ngươi lợi hại sẽ bị ta khống chế sao?" Long Tại Vũ xấu hổ cười cười, "Đó là ngoài ý muốn." Trong từ điển tử vong không có hai chữ ngoài ý muốn này. Lãng Dương hừ lạnh một tiếng, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã chết không dưới 10 lần. Nếu nói như vậy cũng không đúng, cho dù ngươi cùng Vũ Nhi là huynh đệ cũng sẽ không có một ít năng lực đặc thù. Vũ Nhi là long tộc, mà ngươi chỉ là một nhân loại. Phi Long Liễm Thiên trầm giọng mở miệng, ta cũng chẳng tin ngươi cùng ta có quan hệ gì. Long Tại Vũ cắn chặt môi dưới, Hắn lại nói đến thân thể trước kia của ta sao? Phi Long Liễm Thiên cả kinh, chẳng lẽ hắn nếu hắn có thể sai sự thần thức của ta? Long Tại Vũ có chút phức tạp nhìn Lãng Dương, như vậy có thể giải thích tất cả. Nhưng các ngươi cũng không phải cùng sinh ra. Lãng Dương là ca ca trên danh nghĩa của ngươi, cái này ngay cả Long Tứ và Đế Uyên cũng không giải thích được. Có lẽ lúc là ta ở đường hầm thời gian không có bị phá tan thần thức Có một phần trong thần thức của ta đã chia lìa, mới có Lãng Dương hiện tại. Long Tại Vũ thở dài, bằng không ta cũng sẽ không mất đi trí nhớ trong khoảng thời gian lớn lên. Đại khái là vì thần thức đã thất lạc kia gây nên đi. Như vậy hắn cũng coi như là con ta. Phi Long Liễm thiên mặt đen giống như đống than. Ta mới sẽ không hay ho như vậy mà làm con của ngươi. Lãng Dương mặt đỏ nghiêm lên, tiểu nhân đê tiện giống như ngươi sao có thể là cha ta? Phi Long Liễm Thiên giống lên một tiếng, ngươi cho là ta thích sao? Nếu không có ngươi, nói không chừng trí nhớ của Vũ Nhi đã sớm khôi phục. Lãng Dương hung hăng nhìn Phi Long Liễm Thiên, vậy ngươi giết ta a, nhìn xem ta có thể trở về thân thể tại Vũ hay không? Ngươi cho là ta không dám? Phi Long Liễm Thiên thân thủ đánh vào trên mặt Lãng Dương, ngươi chỉ là một phần nhỏ của Vũ Nhi mà thôi, ta sẽ không mềm lòng. Các ngươi thôi đi." Long Tại Vũ vội vàng đem hai người tách ra, vạn nhất bọn họ thật sự động thủ sẽ hư chuyện, Lãng Dương, ngươi cũng không nên chọc giận hắn. Lãng Dương cùng Phi Long Liễm Thiên cơ hồ đồng thời quay đầu đi. Ai, ta sao lại cảm thấy chuyện càng ngày càng phức tạp? Long tải vũ đau đầu thở dài, ai biết lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy à? Còn không phải đều là chuyện của ngươi sao? Long tứ khinh bỉ nhìn Long tải vũ, ta còn hoài nghi, Long tộc như thế nào lại sinh ra một ngôi sao phiền tói như ngươi? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 117 thế nào? Long tải vũ hung tợn nhìn Long tứ, không phục, ngươi đánh ta à? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Long Tứ làm bộ muốn đi đánh Long tại Vũ, một lão ngoan đồng với một tiểu ngoan đồng, Đề Uyên thở dài, các ngươi thật là thích lệch khỏi chủ đề a. Hiện tại giống như phải xử lý chuyện của Lãng Dương đi. Không có gì, hắn chỉ là một phần của Vũ Nhi mà thôi, không có quan hệ với chúng ta. Phi Long Liễm Thiên như trước bày ra gương mặt thối. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Lãng dương có chút ủi khuất mở miệng, tuy rằng ta chỉ là một phần của tại vụ, nhưng hiện tại ta đã sinh ra. Ngươi đánh ta tàn tật ta cũng chưa tính, ngược lại còn đổi giết chúng ta 8-9 năm. Ta trước kia như thế nào biết ngươi cùng Vũ Nhi có quan hệ? Phi Long liệng thiên trở mình xem thường có chút vô lại mở miệng, còn có à, ngươi cũng coi như là con của ta. Như vậy ngươi hiện tại đi tìm người mẹ không chịu trách nhiệm kia của ngươi đi. Dù sao ngươi cũng là con của nàng. Ngươi không phải nói nương ta đã chết sao? Long Tại Vũ bắt lấy tay áo của Phi Long Liễm Thiên, "Rất lâu trước kia ngươi nói với ta, nói nương ta khó sanh mà đã chết. Này nàng bỏ trốn cùng tình nhân nói ra sợ dọa người a, cho nên ta mới nói với ngươi, nàng vì khó sanh mà chết." Phi Long Liễm Thiên xấu hổ cười cười, "Dù sao ta đường đường là tộc trưởng của Long tộc." Lão bà cư nhiên lại bỏ trốn cùng tình nhân, nói ra thật dọa người a. Là thật dọa người. Long Tứ bỡn cợt gật gật đầu, nếu là ta, ta sẽ tình nguyện đem điều bí mật này chôn trong bụng sẽ không nói ra. Đứng sang một bên đi. Phi Long Liễm Thiên liếc nhìn Long Tứ một cái, còn muốn đi hay không? Ngươi cứu ma tuyệt đi. Long Tại Vũ giữ chặt Phi Long Liễm Thiên, hiện tại Trương Dương thực thích hắn, nếu hắn vì ngươi mà chết Trương Dương sẽ hận ngươi cả đời nga. Hận liền hận đi, dù sao hắn đã hận đến 89 năm. Phi Long Liễm Thiên không cho là đúng mở miệng, nhưng là hắn dù sao cũng coi như một nửa của ta a, ngươi nhẫn tâm làm ta thương tâm sao? Long Tại Vũ ai oán nhìn Phi Long Liễm Thiên, ngươi không quan tâm ta một chút cũng không quan tâm ta. Ta không có được rồi, Bảo Bối Nhi, hiện tại chúng ta đi được không? Phi Long Liễn Thiên nhìn thấy Long Tại Vũ trong cái dạng này lập tức thỏa hiệp. Long Tại Vũ lặng lẽ làm cái tư thế thắng lợi, hắn chỉ biết làm như vậy phụ thân nhất định sẽ đáp ứng hắn. Coi như đây là lễ vật ta đưa cho ngươi đi, nhưng từ nay về sau nếu lại có chuyện gì thì không được tới tìm ta, đi tìm người mẹ vô tâm vô phế của ngươi đi. Phi Long Liễn Thiên như trước dùng ngữ khí không ôn hòa nói chuyện với Lãng Dương. Ngươi nghĩ rằng đến tìm ngươi ta sẽ cao hứng lắm sao? Lãng Dương cũng không cam chịu yếu thế hừ lạnh một tiếng, nếu không nhất định phải là ngươi, ta mới không thèm. Người già rồi thật dễ thỏa mãn. Lãng Dương nhìn Long Tứ từ trên xuống dưới, thật là thê thảm a, bị yêu thương rất lợi hại đi. Nghe nói xong mặt Long Tứ lập tức, một trận xanh một trận trắng. Chúng ta đi thôi. Đề Uyên thản nhiên nhìn Lãng Dương, Lôi Kiếu Long Tứ đi tuốt ở đàng trước. Sau đó chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy thanh âm của Đề Uyên, "Lần này trước thả ngươi, nếu lần sau lại đem ta trở thành hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đâu. Còn ngươi, không cần phải ấy náy với hắn, ngươi không có nợ hắn gì cả." Long Tứ ánh mắt phức tạp nhìn Đề Uyên một hồi lâu, mới thở dài, "Hắn dù sao cũng là đệ đệ song sinh của ngươi a." Hắn đã chết. Đề Uyên căng thẳng nắm chặt tay, người đã mất thì cái gì cũng sẽ mất đi giá trị. Ta đã biết. Long Từ ăn đau bỏ tay Đề Uyên ra, ngươi cũng ăn một ít giấm chua vô nghĩa a. Bọn họ đang làm cái gì? Long Tại Vũ lôi kéo Lãng Dương đi theo phía sau Phi Long Liễm Thiên, nhìn hai người phía trước giống như đang thân mật tò mò hỏi. Bé ngoan, có một ít chuyện vẫn không nên hỏi nga. Phi Long Liễm Thiên quay đầu lại ôn hòa cười cười với Long Tại Vũ, thuận tiện hung hăng trừng mắt nhìn Lãng Dương đang nắm tay hắn. Vì cái gì? Long Tại Vũ khó hiểu, vì cái gì ta không thể hỏi? Ngươi chỉ cần biết rằng không nên hỏi thì được rồi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Lãng Dương khó khi nào cùng Phi Long Liễm Thiên đứng chung trên một trận tuyến. Long Tại Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, như vậy phụ thân với Trương Dương ngươi cũng sẽ có bí mật không thể cho ai biết. Lãng Dương cùng Phi Long Liễm Thiên đồng thời mở miệng, chúng ta không có gì gạt ngươi hết. Thật không có. Mắt Long Tại Vũ mị lên, thật sự không có. Phi Long Liễm Thiên trà sát mồ hôi lạnh, ta như thế nào sẽ có bí mật gạt bảo bối chứ? Thuận tiện hướng ánh mắt cầu cứu đến Lãng Dương chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118 được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lãng Dương thần ngữ ám chỉ với Phi Long Liễn Thiên, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Mặt Phi Long Liễn Thiên nháy mắt biến càng đen hơn. Vậy đi thôi. Long Tại Vũ quái dị nhìn Lãng Dương, người này khi nào thì cùng phụ thân đứng chung một chiến tuyến. Lãng Dương vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ma Tuyệt đã muốn đợi 9 năm, đã muốn thật lâu. Này thật là Ma Tuyệt. Long Tại Vũ ngơ ngác nhìn người trên giường, Ma Tuyệt lúc trước luôn hăng hái bây giờ lại là một nam nhân nằm ở nơi này, gầy đến nỗi chỉ còn lại bộ xương. Hắn đã nằm 9 năm, được như vậy đã là tốt lắm rồi. Lãng Dương chu sót cười cười, lúc trước mỗi lần phát tác sẽ đau đến tỉnh, nhịn không được sẽ tự mình hại mình, hắn không thể đợi được nữa ta cũng sắp điên rồi. Như vậy ngươi như thế nào biết ta sẽ xuất hiện ở nơi nào? Long tại vụ khó hiểu nhìn Lãng Dương, theo lời hắn nói thì cũng không hẳn sẽ biết mình đi đâu đi, chỉ cần ngươi dụng tâm cảm ứng là có thể biết vị trí của ta. Lãng Dương trợn mình mắt trợn trắng, chớ quên, ta hiện tại tuy rằng chỉ là do một phần nhỏ tạo nên, nhưng là dù sao chúng ta cũng đã từng là một thể. Long Tại Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ? Lãng Dương vẻ mặt chờ mong nhìn Phi Long Liễn Thiên đứng phía sau Long Tại Vũ. Phi Long Liễn Thiên quái dị nhìn Long Tại Vũ, lại nhìn nhìn Lãng Dương, đột nhiên lôi kéo Long Tại Vũ đi ra ngoài, ta không cứu. Vì cái gì? Mấy người không khỏi thét lên quái dị, không rõ Phi Long Liễn Thiên đột nhiên phát điên cái gì. Vạn nhất ngươi thích thượng tên hỗn đản này thì làm sao bây giờ? Phi Long Liễm Thiên chỉ vào Ma Tuyệt đang hôn mê, vì để ngừa vạn nhất vẫn là để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Ta nếu thích hắn, đã sớm thích còn chờ tới bây giờ. Long Tại Vũ có chút giờ khóc giờ cười, hắn lại có ý tưởng quái dị gì, gì đây? Nhưng ngươi cùng Lãng Dương không phải có thể cảm ứng với nhau sao? Bạn nhất ngươi cũng bị cuốn hút bởi cảm tình của Lãng Dương thì làm sao bây giờ? Phi Long Liệnh Thiên lôi kéo Long Tại Vũ đi ra ngoài. Sẽ không đâu, Long Tại Vũ có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, cũng chỉ có hắn mới có ý nghĩ như vậy. Ngươi còn phải nhìn xem ta có đồng ý hay không? Lãng Dương cũng trở mình xem thường, Phi Long Liệnh Thiên này cũng không phải điên bình thường nha. Hừ, dù sao ta cũng không cứu Phi long liệng thiên nhắm hai mắt lại. Rõ ràng một bộ dáng là ai cũng sẽ không để ý đến. Không phải chỉ là long khí thôi. Chút lòng thành. Long tứ cười hắc hắc. Ta thích các ngươi cãi nhau. Ngươi dám. Phi long liệng thiên giận giống một tiếng. Nếu ngươi dám làm như vậy. Ta sẽ đem ngô ngô. Để uyên biến sắc. Đem long tứ kéo qua. Các ngươi làm chuyện gì mà ta không biết. Chúng ta nói cái gì sao. Long Tư Giả ngu mở miệng, chúng ta cái gì cũng chưa nói a. Các ngươi có thể yên lặng không? Trán Lãng Dương nhảy lên mấy cái cơn xanh, chỉ là cứu một người mà cũng khó vậy sao? Được rồi, ngươi nhanh lên được không? Long Tại Vũ lôi kéo tay Phi Long Liệnh Thiên, kề sát vào tai hắn nói, coi như là lễ vật nhỏ ta tặng cho Lãng Dương đi, đêm nay ta tùy ngươi thế nào. Con mắt Phi Long Liệnh Thiên sáng ngời, ta lập tức cứu. Lãng Dương tức giận, cứu người mà còn phải dùng đến sắc dục mới chịu đáp ứng. Phi Long Liễn Thiên đưa tay đặt ở trên ngực Ma Tuyệt, chỗ bị thương nổi lên một ánh sáng kim sắc, dần dần đem Ma Tuyệt bao lấy, sau đó một đạo hơi thở màu trắng mắt thường có thể thấy được chậm rãi từ trong cơ thể Ma Tuyệt bay lên, cùng kim quang Phi Long Liễn Thiên phóng ra dung hợp lại. Được chưa? Lãng dương nhìn Phi Long liệng thiên thu tay lại thì vội vàng mở miệng hỏi. Phi Long liệng thiên cười giống như một con mèo tinh ăn trộm thành công. Ngươi hiện tại có thể đánh thức hắn. Thật tốt quá. Lãng dương hưng phấn lay lay ma tuyệt, tuyệt. Ngươi tỉnh tỉnh. Long tại vụ khó hiểu nhìn Phi Long liệng thiên đang cười vui vẻ. Vì cái gì hắn cảm giác Phi Long liệng thiên làm chuyện gì đó kỳ quái. Bất quá hoài nghi của hắn rất nhanh sẽ rõ họp. Ma Tuyệt mở mắt nhìn Lãng Dương một hồi, lộ một một cái tươi cười thâm tình, "Dương, ngươi gầy đi. Ngươi ngươi tự nhìn mình đi." Lãng Dương bổ nhào vào trên người Ma Tuyệt, "Ngươi đã ngủ 9 năm. Sao lại như vậy?" Ma Tuyệt đỡ lấy cái đầu ẩn ẩn có chút đau, "Ta như thế nào lại ngủ lâu như vậy?" "Ngươi không nhớ?" Long Tại Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng, Ma Tuyệt cư nhiên không nhớ mình đã hôn mê 9 năm. Các ngươi là ai? Ma Tuyệt tràn ngập địch ý nhìn bốn người Long Tại Vũ, muốn làm cái gì? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119 Long Tại Vũ ngây ngẩn cả người, ánh mắt tràn ngập địch ý này lần đầu tiên gặp Ma Tuyệt hắn đã nhìn thấy, không nghĩ tới cách ngàn năm sau lại được nhìn thấy lần nữa. Ngươi biết chúng ta? Long Tứ kinh ngạc nhìn Ma Tuyệt chẳng lẽ Phi Long Liệnh Thiên đã làm cái gì? Ngươi đã làm cái gì? Long Tại Vũ đau đầu nhìn Phi Long Liệnh Thiên, cho dù là ghen cũng hơi quá rồi đi. Hơn nữa vì cái gì ma tuyệt còn nhận ra Lãng Dương mà quên mất bọn họ. Ha ha, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Phi Long Liệnh Thiên nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Ngươi nằm mơ. PTV một cước, đá vào đùi Phi Long Liệnh Thiên. Ngươi có cái gì? Không thoải mái không? Bên này Lãng Dương Khẩn Trương hỏi Ma Tuyệt vừa thức tỉnh, ma lực của ta giống như hoàn toàn biến mất. Ma Tuyệt chần chờ một chút rồi mở miệng Dương, ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Biến mất. Lãng Dương ngây ngẩn cả người. Lần này tất cả mọi ánh mắt đều đồng thời nhìn về Phi Long Liễng Thiên, nơi này cũng chỉ có hắn biết chân tướng đi. Chỉ cần hắn không chết là tốt rồi. Ta không có nói là sẽ không thu lại đi. Phi Long liệng thiên nhún nhún vai như vậy đã là tốt lắm rồi. Ít nhất các ngươi có thể ở cùng một chỗ. Lãng Dương ngươi có thể tưởng tượng được nỗi đau xa cách cả ngàn năm giữa ta và Vũ Nhi không? Ta! Lãng Dương nghe ẹn lời. Ta không phải đã thực sự quên đi cái gì chứ? Ma tuyệt đỡ lấy đầu vì cái gì ta cảm thấy bọn họ đều quen thuộc như vậy. Nhưng... Ta không thể nghĩ ra bọn họ là ai. Các ngươi có chuyện, chúng ta đi chứ? Phi Long Liệnh Thiên vội vàng lôi kéo Long Tại Vũ rời đi, vạn nhất hắn lại thích thượng Long Tại Vũ thì làm sao đây? Ngươi gấp cái gì? Long Tại Vũ bị Phi Long Liệnh Thiên lôi kéo đi, vẫn chưa kịp nói gì với Lãng Dương. Nhanh lên đi. Phi Long Liệnh Thiên liều mạng lôi kéo Long Tại Vũ đi về phía trước. Giống như có cái gì đó khủng khiếp lắm đang đuổi theo bọn họ, Long Tứ cùng Đế Uyên nhìn nhau cười, bọn họ giống như đã hiểu được nguyên do của chuyện này. Chúng ta cũng đi thôi. Long Tứ ảm đạm cười ngươi như thế nào cũng coi như tộc nhân trong Long tộc ta, nếu gặp chuyện gì có thể tìm tại Vũ Thái Kiến Lãng Dương Lễ phép nói lời từ biệt, đợi bọn hắn rời đi mới chuyển hướng Ma Tuyệt Ngươi thực sự không xảy ra chuyện gì sao? Dương Ngươi hôm nay thực sự rất kỳ quái. Ma Tuyệt không giải thích được nhìn Lãng Dương chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc? Mấy người vừa rồi ngươi thực sự không biết? Lãng Dương thử mở miệng nghĩ kỹ lại đi. Không biết, không biết. Ma Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng chẳng lẽ ta có thể lừa ngươi sao? Hảo, hảo, ngươi không cần tức giận. Lãng Dương vội vàng an ủi ngươi vừa mới tỉnh, nhất định là đói bụng rồi để ta đi tìm chút đồ cho ngươi ăn. Ân Ma tuyệt im lặng lại, đợi đến khi Lãng Dương đi, mới mờ mịt nhìn ra bên ngoài, mấy người vừa rồi cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn không thể nghĩ ra bọn họ là ai. Hắn giống như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Long Tại Vũ bắt đầu nghiêm túc bức cung. Ta nói cho ngươi là được. Long Tứ mở miệng ngươi có biết chim con khi mới mở mắt Nhìn thấy cái gì đầu tiên cũng sẽ cho rằng đó là mẹ mình. Biết a, nhưng điều này cùng Ma Tuyệt thì có liên quan gì? Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Long Tư, chuyện này cùng Ma Tuyệt quên mất bọn họ có liên quan gì? Phi Long Liệnh Thiên đầu tiên là đem ý thức của Ma Tuyệt phong bế hoàn toàn, sau đó Ma Tuyệt nhìn thấy người nào đầu tiên thì người đó sẽ trở thành người quan trọng nhất của hắn nên trong đầu hắn chỉ có trí nhớ về người này với lai lịch của mình mà thôi, hiểu chưa? Long tứ tự tiểu phi tiểu nhìn Phi Long Liệnh Thiên xem ra, ngươi tốn rất nhiều công sức a hừ. Phi Long Liệnh Thiên hừ lạnh một tiếng, muốn cùng ta tranh bảo bối nhi hả? Không có cửa đâu. Khó trách khi đó ngươi vẫn nắm chặt ta, không cho ta đi về phía trước. Long Tại Vũ giật mình, ngươi không sợ ma tuyệt khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta hay sao? Ngô Nghĩa, nếu không hán phí nhiều sức như vậy làm gì? Để uyên nhịn không được trở mình xem thường, chưa từng thấy qua Phi Long Liễm Thiên ngây thơ như vậy, nếu hắn đã có được tâm của Long Tại Vũ, còn sợ bị người khác giành mất sao? Chẳng lẽ hắn không tự tin như vậy sao? Ngươi thật nhàm chán. Long Tại Vũ tuy rằng hiện tại trở mình xem thường, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, nếu ngươi vẫn ở bên ta, ta cũng không ngại tiếp tục, nhàm chán đâu." Phi Long Liễm Thiên cười ôm chặt Long Tại Vũ, "Nếu thực sự lại có thêm một ma tuyệt nữa, nói không chừng hắn sẽ nổi điên." "Nếu ngươi thực sự giết ma tuyệt, Lãng Dương có thật sẽ tới tìm ngươi liều mạng hay không?" Long Tại Vũ đột nhiên lẩm bẩm mở miệng. Phi Long Liễm Thiên ôm chặt Long Tại Vũ, "Nhưng ta nhất định sẽ không thua, bởi vì ta sẽ luôn bảo vệ ngươi." Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 120 hy vọng là như vậy. Long Tại Vũ thở dài, Lãng Dương có phải hay không cũng ôm ý nghĩ như vậy bảo vệ Ma Tuyệt Chí năm, chúng ta còn đi, Hoa Tấn Cúc, không. Long Tư Liếc nhìn Long Tại Vũ, nếu ngươi vì muốn báo thù cho mẫu thân mà giết Hoa Tỳ, Phượng Khiếu có phải cũng sẽ tìm ngươi báo thù hay không? Nhưng, lấy tình báo của Hoa Tấn Cúc như thế nào lại nhầm lẫn? Long Tại Vũ không thể chấp nhận, Hàn Ư, Hoa Tấn Cúc, suốt 13 năm hết thảy của Hoa Tấn Cúc, hắn đều hiểu rất rõ ràng, muốn nói tình báo báo sai hắn như thế nào cũng sẽ không tin. Trừ phi ngươi không tin thì thế nào? Nàng cũng đã chết, không cần vẫn cứ canh cánh trong lòng, nàng cũng chỉ ở với ngươi 5 năm mà thôi. Phi Long Liễm Thiên rất không vui, vì cái gì đứa con này lại đối với mẫu thân nhân loại lại càng để ý hơn cả mẫu thân thân sinh của hắn? Ngươi câm miệng." Long Tại Vũ hung hăng trừng mắt Phi Long Liễm Thiên. Phi Long Liễm Thiên hiện tại tâm tình tốt lắm, nhất là về sau sẽ mất đi một tình địch không phải sao? "Đi thôi, chúng ta đi, Hoa Tấn Cúc, ta nghĩ đã biết điều mình muốn." Long Tại Vũ hít sâu một hơi, đi về nơi đã nuôi dưỡng hắn suốt 13 năm, đợi khi nào chúng ta quay về sẽ tính toán hết nợ nần. Đề Uyên nói nhỏ bên tai Long Tứ, "Hảo hảo tính đến năm đó, Tốt nhất là ở trên giường. Long Tứ rụt cổ không dám nói, hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì Đế Uyên cũng sẽ không tin. Long Tại Vũ mang theo ba người đi đến rừng cây lúc trước đã gặp Phi Long Liễng Thiên, hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Phi Long Liễng Thiên thở dài, lát nữa xem Bảo Bối sẽ quyết định như thế nào, chỉ mong hắn sẽ không hối hận. Di, ngươi còn bỏ về được sao? Long Tại Vũ vừa về đến, Hoa Tấn Cúc liền gặp Hoa Luân. Hoa Tề có ở trong cốc không? Long Tại Vũ rầu rĩ mở miệng. Hoa Luân khó hiểu nhìn Long Tại Vũ, ngươi không sao chứ? Như thế nào vừa về liền tìm Hoa Tề? Hắn ở nơi nào? Hoa Tề từ sau lưng Hoa Luân xuất hiện, ngươi vừa trở về đã tìm ta, thật là vinh hạnh của ta a a. Cốc chủ Long Tại Vũ kinh ngạc nhìn Hoa Tề có chút không giống như ngày thường, vì cái gì hắn hiện tại cảm thấy Hoa Tề so với trước kia giống như có thêm cái gì đó, chẳng lẽ là ảo giác do 10 năm không gặp sao? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Hoa Tề xoay người, "Theo ta, muốn giết hay làm gì cũng được." "Sao ngươi lại biết?" Hai mắt Long Tại Vũ phát lạnh, hắn sớm đã có ý muốn chết. "Chờ một chút." Long Tại Vũ mới vừa nhấc chân, đã bị một đạo nữ âm quen tai gọi lại, chuyện này cũng có liên quan đến ta. Long Tại Vũ ngạc ngạc nhìn Hoa Dung, ngươi làm sao biết ta tìm Hoa Tề vì chuyện gì? Đứa nhỏ, người mà trước kia Hoa Tề muốn giết chính là tỷ tỷ ta. Hoa Dung cười khổ, ngươi nếu muốn trách thì trách ta đi, chuyện này không liên quan đến Hoa Tề, cho dù ngươi muốn giết, người hại chết mẫu thân ngươi là kế mà do một tay ta bày ra, không liên quan đến Hoa Tề. Long Tại Vũ khó hiểu, cái gọi là tình báo sai đơn giản chính là do Hoa Dung cài đặt. Dung di ngươi? Hoa Tề cũng kinh ngạc nhìn Hoa Dung, trong ấn tượng của hắn Hoa Dung vẫn luôn là một nữ nhân ân oán rõ ràng, nàng như thế nào lại nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta a a. Hoa Dung chu sót cười cười, nàng là tỷ tỷ duy nhất của ta. Nhưng ta không nghĩ tới sai lầm năm đó cư nhiên lại gián tiếp đem tại Vũ đưa đến, Hoa Tấn Cúc. Không không có khả năng. Long Tại Vũ lắc đầu lui về sau vài bước, hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng hết thảy chuyện của năm đó đều liên quan đến Hoa Dung. Đây là sự thật. Hoa Dung hít sâu một hơi, ta sẽ không phủ nhận cái gì, năm đó là ta nhất thời hồ đồ, mệnh của tỷ tỷ là mệnh, mệnh của người khác cũng là mệnh phạm vào cốc quý của Hoa Tấn Cúc thì phải chết, nhưng ta lại giúp nàng tránh được một kiếp. Long Tại Vũ hiện tại không biết phải mở miệng như thế nào, chưa từng nghĩ tới người giết mẫu thân mình lại là người tối thân cận nhất của mình, này có tính là tạo hóa trêu người không? Đây là ta thiếu mẫu tử các ngươi. Hoa Dung đột nhiên từ tay áo lấy ra đoạn trủy hướng tới cổ mình. Long Tại Vũ, Hoa Tề cùng Hoa Luân ba người kinh hô một tiếng muốn cứu Hoa Dung, nhưng ba người lại cách nàng quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy truy thủ sắc bén đem cổ của Hoa Dung tạo ra một vệt máu diễm lệ dung di dung di ngươi thế nào. Long Tại Vũ không biết làm sao muốn che lại vết thương trên cổ Hoa Dung, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121 thật tốt ngươi ngươi còn gọi gọi ta một một tiếng dung di. Hoa Dung cố cười, cố sức nâng tay lên, sờ lấy mặt Long Tại Vũ, "Ngươi ngươi có biết khi ta khi ta nghe được Hoa Hoa Tề nói nói ngươi là là đứa nhỏ kia lúc đó ta rất vui mừng bởi vì bởi vì ta, ta cuối cùng cuối cùng cũng có một cơ hội cơ hội trục tội hảo hảo hài." "Từ Dung Di, ngươi ngươi đừng nói nữa, ta sẽ liền ta nhất định sẽ cứu ngươi." Long Tại Vũ luống cuống tay chân nghĩ muốn ôm Hoa Dung, "Ngươi làm gì?" Hoa Tề vội vàng kéo Long Tại Vũ, làm như vậy máu sẽ chảy nhiều hơn. Làm sao bây giờ? Long Tại Vũ gắt gao bắt lấy tay Hoa Tề, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ta không có. Hoa Tề không tiếp thu quay đầu đi, ta không phải thần tiên. Phụ thân còn ngươi, còn Đế Uyên cùng Long Tứ các ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Long Tại Vũ chuyển hướng ba người Phi Long Liễm Thiên bọn họ đều đã sống mấy ngàn mấy vạn năm nhất định sẽ có biện pháp gì có thể cứu người. Không có. Phi Long Liễm Thiên nhíu mày, chúng ta cũng vô pháp cứu một người một lòng muốn chết. Một lòng muốn chết. Long Tại Vũ ngây ngẩn cả người. Long Tại Vũ khẩn trương nhìn Đề Uyên, xem miệng vết thương khép lại như vậy dung di sẽ không có việc gì đi. Đợi khi nào nàng tỉnh lại mới biết được Đề Uyên thản nhiên mở miệng, "Đại khai sẽ chịu kích thích gì đi?" "Kích thích?" Long Tại Vũ khó hiểu, về sau rồi nói. Đề Uyên phất phất tay, hai tiểu tử bên kia lại đây đem nàng ôm vào phòng đi. Hoa Tề cùng Hoa Luân bị Đề Uyên dọa sợ, bọn họ tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao cũng là nhân loại, hiện tại Đề Uyên gọi bọn hắn cũng không có phần Ứng gì, chỉ là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ. Sợ cái gì? Ta có thể ăn các ngươi a. Long tại vũ hung hăng mở miệng, "Nhanh lên a, nếu Dung Di thật sự chết, ta sẽ ăn các ngươi." Bảo bối a, chúng ta không có thói quen ăn thịt sống." Phi Long Liễm Thiên nhắc nhở nói, "Hơn nữa chúng ta cũng không ăn thịt người." "Ngươi câm miệng." Cái chán Long Tại Vũ nhảy lên một cái ngân xanh. Hoa Tề ánh mắt phức tạp ôm lấy Hoa Dung, ngươi vẫn là cốc chủ của Hoa Tấn Cốc, sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta làm? Long Tại Vũ bi thương nhìn Hoa Tề, chẳng lẽ ngươi thật sự chán ghét ta như vậy? Không phải Ý này, Hoa Luân bĩu môi, ý của Hoa Tề là, ý của ta là nếu ngươi vẫn muốn làm cốc chủ của Hoa Tấn Cốc, thì đem ba người kỳ quái này đi đi. Hoa Tệ ôm Hoa Dung có chút tố chất thần kinh giống to, bọn họ thật là người sao? Người có thể trị liệu trọng thương như vậy, người thì trên tay có thể xuất hiện kiếm mũi nhọn sao? Cái trán Long Tại Vũ lại nhảy lên thêm một cái gân xanh, bọn họ sẽ không thương tổn một người một vật nào của Hoa Tấn Cúc, nhưng bọn họ cũng thật là quá kỳ quái đi. Mà Luân cũng hét lớn một tiếng, hơn nữa bọn họ nhìn qua không giống người bình thường. Không đúng, ngay cả nếu là yêu cũng không giống bình thường. Cái này không chỉ làm chán long tại Vũ Nổi ngân xanh, vẻ mặt của ba người ở phía sau hắn cũng y chang như vậy. Cái gì gọi là ngay cả nếu là yêu cũng không giống bình thường? Bọn họ gặp qua yêu sao? Mấy con yêu kia có thể có phong thái như bọn họ sao? Trước chờ Dung Di tỉnh lại đi. Long tải vũ đỡ lấy cái chán ẩn ẩn đâu. Hắn quen biết con người thì bọn họ cũng không thể có bộ dáng bình thường à. Hảo. Hoa tể tuy rằng đi đầu ở phía trước. Nhưng lại cách bốn người long tải vũ rất xa. Hoa luôn lấy rượu thuốc đến. Long tải vũ ngồi ở bên rừng hoa rung. Đặt nàng nằm chính giữa. Hoa luôn đem rượu thuốc giao cho long tải vũ. Ngươi muốn xử lý nàng như thế nào? Hảo. Tay Long Tải Vũ tiếp rượu thuốc trở nên cứng đờ. Sau đó thở dài, nàng có ân với ta. Hoa tể ánh mắt phức tạp nhìn Long Tải Vũ. Hoa tể hiểu được trước kia Long Tải Vũ vì muốn báo thủ cho mẫu thân. Mà khi sinh hoạt tận lực không làm cho mình làm phiền đến ai cả. Không được tốt lắm. Long Tải Vũ chô sót cười. Dù sao nàng cũng đã chết qua. Thủ của mẫu thân coi như đã báo. Như vậy chúng ta cũng đi thôi. Phi Long Liễm Thiên kéo Long Tại Vũ. Long Tại Vũ nhìn Phi Long Liễm Thiên nở nụ cười ngọt ngào, kiếp này coi như không còn gì vướng bận, nên hảo hảo bồi nam nhân đã đợi mình cả ngàn năm này. Ngươi không đợi Dung Di tỉnh lại. Hoa Tề kinh ngạc nhìn Long Tại Vũ, còn có ngươi lần này đi thì khi nào trở về? Hoa Tề, từ nay về sau ngươi cùng Hoa Luân Hảo Hảo quản lý Hoa Tấn Cúc đi, còn có khi Dung Di tỉnh lại. Ngươi giúp ta nói cho nàng, ta không có hận nàng, để nàng không cần phải e náy nữa. Ngươi cũng vậy Hoa Tỳ, không cần e náy, có thời gian ta sẽ trở về." Long Tại Vũ hít sâu một hơi, buông xuống hận thù trong lòng, thân thể giống như cũng nhẹ đi, nên hảo hảo hưởng thụ cuộc sống kế tiếp, còn nam nhân đã đợi mình ngàn năm này, có phải nên hảo hảo bồi hắn hay không? Đi thôi. Đi long liệng thiên lôi kéo long tại vụ, để uyên lôi kéo long tứ. Bốn người nhìn nhau cười, lập tức biến mất ở phòng. Về sau sẽ như thế nào? Ai biết à? Chỉ cần bọn họ một mực cùng nhau thì cái gì cũng không cần phải để ý. Hoa tề cùng hoa luôn nhìn theo bốn người biến mất, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đi rồi à? Lần này có phải chờ thêm 10 năm nữa hay không? Hoặc là 20? Ba mươi năm thậm chí là cả đời đi. Nguyên bản đăng hôn mê hoa rung mở to mắt. Hai giọt thanh lệ chảy xuống. Tại vụ không có hận mình. Hắn đã tha thứ cho mình à. Thật tốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 122, PN1. Thanh chúc ta không biết mình gọi là gì. Chỉ biết mình là tiểu hài. Từ không ai thích. Từ nhỏ chỉ có một mình. Không ai nguyện ý ngoạn cùng ta, những người lớn nhìn thấy ta có khi còn đá ta mấy đá, dần dần ta trưởng thành, hiểu được ta là cô nhi, là tên khất cái, nguyên lai like còn có một lão khất cái mang theo ta, nhưng sau đó hắn đã chết, bị những tên khất cái trẻ tuổi vì tranh một khối thịt mốc đánh chết. Ta liều mạng che chở hắn, nhưng ta còn quá nhỏ, ta đánh không lại bọn họ, chỉ có thể nhìn phụ thân khất cái bị những người đó đánh chết. Dần dần ta trưởng thành, nhưng ta vẫn là tiểu khất cái dơ bẩn trên đường bị người khác khi dễ. Đến một ngày ta bị một tên khất cái cường tráng đánh, toàn thân đều đau nhức, ta cảm giác mình sắp chết, nhưng ta không muốn chết như vậy, ta còn muốn đến nhìn mộ phần của phụ thân khất cái. Chỉ là muốn nhìn hắn một chút mà thôi, có lẽ là ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta. Khi ta hoàn toàn tuyệt vọng có người đứng ở trước mặt của ta, Ta giữ chặt vạt áo hắn, van cầu ngươi mang mang ta đi lên núi đi. Vì cái gì? Thanh âm thực giả nua, ta nâng đầu lên không nổi. Chỉ là nói chuyện lung tung. Ta ta muốn ta muốn đi nhìn phụ thân khất cái van cầu ngươi mang ta đi đi. Người nọ đem ta nâng dậy. Ta cảm giác được trên người hắn có hương vị rất dễ ngửi. Làm cho người ta an tâm. Ta đang dần dần ngủ. Ta nghĩ mình sắp chết rồi. Ta cảm thấy thật đáng tiếc, còn chưa nhìn thấy phụ thân khất cái, không có nhìn thấy hình dáng của người hảo tâm này, hơn nữa ta còn mang phiền toái đến cho người ta. Ngươi tỉnh chưa? Ý thức của ta dần dần khôi phục. Ta nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn, khi nhìn thấy ta mở to mắt, có chút vui mừng nở nụ cười. Là ngươi đã cứu ta phải không? Ta thật cẩn thận nhìn lão nhân hiền lành trước mắt. Hắn không có chê ta bẩn mà quăng sang một bên, còn cứu ta. Đúng vậy, ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta không? Lão nhân nhẹ nhàng đỡ đầu của ta, tay hắn rất lớn, thực ấm áp. Ta một mực nghĩ hắn là phụ thân của ta thì tốt biết bao. Nếu ngươi có thể mang ta đi nhìn phụ thân khất cái ta coi như là đồ đệ của ngươi. Ta chân thành nhìn lão nhân. Chờ ngươi khỏe hơn chúng ta sẽ đi. Ngươi tên gì? Lão nhân từ ái đem ta nâng dậy, nhẹ nhàng uy nước cho ta. Ta không có tên. Ta nhỏ giọng mở miệng. Hắn có thể vì ta không có tên mà không muốn ta hay không? Đứa nhỏ đáng thương a. Như vậy ta đặt cho ngươi cái tên. Lão nhân thở dài. Ta cao hứng nhìn lão nhân. Hắn cùng phụ thân khất cái giống nhau đều là người tốt. Ngươi gọi là Thanh Trúc đi, được không? Lão nhân lại lấy cho ta một mẩu bánh mì. Ta lập tức ăn đến làng thôn Hồ Yết, căn bản là không có nghe hắn nói cái gì. Ta gọi là vô cực đạo trưởng, về sau chính là sư phụ của ngươi. Vô cực đạo trưởng bưng tới cho ta một cái địa ăn sáng, ta một bên lấy tay nắm lấy một bên gật đầu lung tung. Ta khi đó đã vài ngày không có ăn cái gì rồi. Khụ khụ, ta ăn nhanh đến nỗi bị nghẹn cụ mạnh một cái. Chậm một chút. Ta không dành với ngươi a. Sư phụ vội vàng bưng chén nước tới cho ta. Ta cầm lên uống, ánh mắt có đỏ lên, trừ bỏ phụ thân khất cái không ai đối với ta tốt như vậy. Được rồi, không có việc gì, từ từ ăn a. Có sư phụ đây về sau sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Sư phụ nhẹ nhàng đem ta ôm vào trong ngực an ủi, khi đó ta đã khóc ra khóc đến không gì có thể ngăn lại được, giống như đem hết thắm khổ đã chịu mười mấy năm nay khóc ra. Ngày hôm đó sư phụ vận um ta từ khi ta khóc đến khi ta ngủ đi, cùng phụ thân khất cái chào từ biệt sau ta liền đi cùng sư phụ, đi theo hắn dạo chơi tứ hải. Ta dần dần phát hiện sư phụ thực thích độ, ta bắt đầu hạn chế cơ hội để hắn tiếp cận bài bạc, sau lại đem bạc giữ lấy. Sư phụ cũng dần dần thu liễm Nhưng hắn vừa nhìn thấy Đỗ Phường sẽ dùng ánh mắt thực uy khuất nhìn ta, ta lại nhịn không được mà lại đưa hắn bạc. Sau sư phụ lại nhìn thấy một cái báo cáo, trên đó nói nếu có thể bắt được hai người trên bức tranh sẽ được thưởng 5000 lượng hoàng kim. Lúc ấy ta xem ánh mắt sư phụ sáng như tuyết liền cảm thấy không xong rồi. Hoàn hảo sư phụ không có hoàn toàn mất đi lý trí mà đi tranh 5000 vạn lượng hoàng kim thở về liền bị hai người kia bó một quẻ, thì tính ra phàm là những người tìm bọn họ gây phiền toái sẽ chết vô cơ, liền cải biến kế hoạch, đi giúp bọn họ. Ta bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ tính ra nơi bọn họ có thể xuất hiện, khi chúng ta tới thì vừa đúng lúc bọn họ bị Hồ Thi vây công, nhìn qua trên người thì thấy rất giàu nhưng ta không nghĩ tới sư phụ cư nhiên bị một thỏi vàng thu mua. Nhưng là không thể không nói tên Yên Viên Thiên Hành kia rất am hiểu công kích nhược điểm của người khác. Hai ba câu đã đem sư phụ thu phục. Không có biện pháp ta chỉ đành phải đi theo sư phụ. Sau ta lại phát hiện hai người kia kỳ thật đều là người tốt. Long Tại Vũ tuy vẫn luôn cùng sư phụ đấu võ mồm nhưng hắn không hề có ác ý. Yên Viên Thiên Hành mỗi lần nhìn thấy Long Tại Vũ cùng sư phụ đấu võ mồm sẽ ghen lên cuối cùng ta rốt cục cũng hiểu được, nguyên lai like tên Hiên Viên Thiên Hành kia yêu Long Tại Vũ, không phải là loại tình yêu của phụ tử, mà là yêu của tình nhân, nhưng ta lại cảm thấy có như vậy cũng sẽ không sao. Bọn họ thực đẹp mắt, Long Tại Vũ rất đẹp, Hiên Viên Thiên Hành thực anh tuấn, bọn họ ở cùng một chỗ giống như là trời sinh một đôi. Tuy rằng ở mặt ngoài Long Tại Vũ mang bộ dáng thực chán ghét Hiên Viên Thiên Hành, nhưng kỳ thật cũng thực để ý hắn. Theo chân bọn họ thì phiền toái cũng sẽ tự tìm đến cửa. Biểu hiện là tên Long Hân Nguyệt kia, được rồi bọn họ quen biết nhau. Bất quá không thể không nói Long Tại Vũ thực trì độn. Hắn không phát hiện Long Hân Nguyệt thích a ý, một mực khiêu chiến kiên nhẫn của Long Hân Nguyệt Cuối cùng Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Hân Nguyệt Bị Long tại Vũ cùng a ý chọc giận. Bọn họ mỗi người ôm đi một tên, khi Hiên Viên Thiên Hành hôn Long Tại Vũ ta cảm thấy thật không có ý tốt, nhưng nhìn thấy sư phụ chẳng những nhìn lén, còn ở đó mà chỉ trỏ. Ta nhất thời tức quá mà đánh sư phụ hôn mê. Khi tránh ở phía sau gốc cây ta vẫn luôn nhìn chộm, không rõ bọn họ vì cái gì lại hôn lâu như vậy còn chưa chịu tách ra không thấy khó thở sao? A ý cùng Long Hân Nguyệt đi rồi. Hiên Viên Thiên Hà. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, PN2, Mộ Y phục Vũ Nhi a, chúng ta đến chỗ Liên Tâm được không? Phi Long Liệnh Thiên dụ dỗ tiểu Cửu thuần khiết. Vì cái gì? Không phải hôm trước Liên Tâm mới đến đây sao? Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Phi Long Liệnh Thiên. Thật là ngạc nhiên a, phụ thân quỷ này của hắn cư nhiên lại chủ động muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ gần đây rất nhàm chán sao? Chúng ta đi ra ngoài ngoạn a, ngươi còn chưa thấy hoàng thành như thế nào đi, ta dẫn ngươi đi xem." Phi Long Liễm Thiên tiếp tục dụ dỗ, nhưng cơ thể của ta vẫn thực cứng ngắc, không thể đi đường xa a." Long Tại Vũ nói xong rất là buồn bực, bởi vì ở trên giường nằm 10 năm cho nên thân thể thực cứng ngắc, hiện tại đã nửa tháng mà chỉ có thể để Phi Long Liễm Thiên giúp đỡ mới có thể đi được một chút. Không sao, ta cõng ngươi a." Phi Long Liễm Thiên nói xong đã đem Long Tại Vũ Nhất Liên khiến hắn hét to một tiếng, "Long Tứ, chúng ta phải đi ra ngoài, ngươi muốn đi hay không?" "Đương nhiên muốn." Phi Long Liễm Thiên vừa nói ra Long Tứ liền hiện ra ở trước mặt bọn họ, đương nhiên vẫn như hình với bóng với Đề Uyên. "Chúng ta đi thôi." Phi Long Liễm Thiên cứ như vậy cõng Long Tại Vũ trên lưng rồi đi ra ngoài. Long Tứ đầu tiên là kỳ quái nhìn bọn họ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu, đi đến phía sau Đề Uyên, nhảy lên trên lưng hắn, "Ta cũng muốn ngươi cõng ta." "Đương nhiên là được." Đề Uyên lưng cõng theo Long Tứ đi theo đi ra ngoài. "Chẳng lẽ ngươi cứ muốn như vậy mà đi ra hoàng cung?" Long Tại Vũ không thấy Phi Long Liễm Thiên gọi cung thị chuẩn bị má xa không khỏi tò mò. Hoàng cung nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, chẳng lẽ hắn muốn cứ cõng như vậy mà đi ra ngoài? Vừa nãy ánh mắt của cung nữ với thái giám còn không ngừng hướng tới bọn họ. Đương nhiên a. Phi Long Liễm Thiên đắc ý mở miệng, như vậy chúng ta mới có vẻ ân ái a. Long Tại Vũ quyết định không để ý tới loại tình thú buồn nôn này nữa. Bọn họ hiện tại thật tốt. Long Tứ Hâm mộ nhìn hai người ở phía trước. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại không hạnh phúc sao? Đề Uyên trợn mình trợn trắng mắt, hay là ngươi thấy mình không hạnh phúc? Long Tứ vô tội mở miệng, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi, ngẫm lại 10 năm trước Phi Long Liễm Thiên còn không có loại tâm tình này, chúng ta cũng đều thấy vậy không phải sao? Đã là quá khứ rồi, Đề Uyên thở dài, đem chuyện này quên đi không tốt hơn sao? Long Tứ hừ lạnh một tiếng, muốn hắn quên cái gì? là quên hắn đã cũng nữ nhân kia sinh một hài tử, hay là quên hắn đã từng vì nữ nhân kia mà phong. Ấy hắn trong động hàn băng mấy năm, ngươi ngươi lại suy nghĩ tới cái kia. Đề Uyên biết Long Tứ lại nghĩ đến chuyện lúc đó, có chút hụt hèn mở miệng, ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Long Tứ rầu rĩ mở miệng, cho nên ta không so đo nữa, nhanh lên đuổi kịp bọn họ đi. Bằng không hai tiểu tử hỗn đản kia khẳng định sẽ bỏ rơi chúng ta. Dù sao bọn họ đi đến chỗ liên tâm còn sợ cái gì. Chúng ta khẳng định tìm được bọn họ. Để uyên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn bước nhanh hướng tới chỗ phi long liệng thiên.